Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diệu Anh gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 5 câu chuyện này, thì có rất là nhiều bí mật được lật tẩy và trong đó có bí mật về cô gái Mỹ Anh, đứa em mà được bố mẹ của Trúc Anh mang về nuôi. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi ngày hôm nay Mỹ Anh lộ bộ mặt thật Vậy thì bộ mặt thật của cô ta là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay Và như thường lệ thì sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ chúc anh vừa nói vừa đẩy giấy tờ ký kết đồng ý bãi nhiệm chủ tịch và hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý về phía ông hoàng thiên ân ông ta đắn đo một lúc rồi cầm bút bi ký vào giấy đồng ý bãi nhiệm khi đến giấy chuyển nhượng ông ta dừng lại giây lát hoàng thiên ân ngẩng đầu lên nhìn chúc anh dùng ánh mắt thành khẩn và cũng đầy sợ hãi gọi cô tôi dùng một bí mật liên quan tới chủ tịch để trao đổi quyền quản lý khách sạn chỉ khách sạn thôi nhà hàng và trung tâm thương mại thuộc về cô dù có chút nghi hoặc nhưng mà Trúc anh vẫn nhướng người về phía trước để xem ông ta nói gì đột nhiên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt già nua ấy nhanh chóng biến mất thay bằng một nụ cười quỷ quyệt lão cáo già hoàng thiên ân nhân, nhân cơ hội Trúc anh tiến lại gần nhanh chóng giơ chiếc bút bi lên nhắm trúng mắt cô và đâm xuống khi chiếc bút cách mắt cô tầm hai centi họng súng lạnh lẽo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 nhanh hơn tay của ông đấy. Lúc này trúc anh kịp thời lùi về sau. Sự việc vừa mới diễn ra khiến cho cô hoang mang kinh hãi trước hành động tàn độc của ông Ân. Nếu không có Kiệt ở đây chắc chắn mắt của cô đã bị mù. Đối với những kẻ như ông Ân, khí thế áp bức ông ta là chưa đủ. Trúc anh đặt tay lên ngực mình, sự sợ hãi khiến trái tim của cô đập nhanh hơn, gấp gáp hơn. Lúc cô ngẩng đầu lên và vào ánh mắt trấn an của anh khiến cho cô bình tĩnh hơn đôi chút nỗi sợ chưa qua đi việc còn lại cô đành để cho kiệt giải quyết họng súng dần di chuyển sang giữa trán của ông ân kiệt thay đổi vị trí ngồi đối diện với ông ta khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích vợ của tôi mà ông dám động vào sao ông chán sống à cậu đừng quên tôi là ai ông là ai tôi chính là em vợ của trần tân là cậu của trần hoàng mi Người được hứa hôn với cậu. Đáng lẽ ra cậu phải lấy cháu gái của tôi. Tại sao lại lấy con đàn bà kém còi như thế này chứ? Nghe thấy như vậy, Trúc Anh tròn mắt nhìn sang Kiệt. Bảo sao lần đầu gặp mặt anh, lão già Hoàng Thiên Ân này lại hoảng hốt tới như vậy. Còn Kiệt sau khi nghe xong, anh chỉ gật gù giống như đã biết. Thứ nhất tôi nói với ông nha, vợ tôi không hề kém còi. Đưa cháu gái của ông ấy, Dựa vào gia đình mới dám hống hách, chứ vứt ra ngoài kia dọa được ai. Thứ hai, tôi hứa hôn với cô ta hồi nào. Đừng nói với tôi rằng anh rể của ông nói như vậy, là ông liền tin sái cổ. Thứ ba, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ông. Nói xong Kiệt không chần chừ bóp cò, Trúc Anh ngồi cạnh hốt hoàng không kém, cô vội vàng ôm lấy cánh tay của anh ngăn lại. Nhưng khi nhìn ra không có viên đạn nào, ghim vào chán của ông ân. Kiệt vẫn bình tĩnh lên nòng một lần nữa, súng đặt vào giữa chán của ông ta. Tôi không cho ông chết dễ dàng như vậy đâu. Nỗi sợ chết còn đáng sợ hơn cái chết. Tôi cho ông nếm thử. Trong đây có một viên đạn duy nhất. Ông cứ cầu nguyện đi. Sau đó anh chỉ tay vào tờ giấy trước mặt, nói tiếp. Ký vào đây. Tôi cho ông ba giây. Bắt đầu. Ba, hai, một... Số một vừa mới bật ra, tiếng nổ súng vang lên một lần nữa. Lần này Hoàng Thiên Ân không đủ bình tĩnh. Đũng quẩn ông ta nhò nước tòng tòng, nước mắt chảy xuống nhoe nhuét trên mặt. Ông ta chắp tay cầu xin sự tha thứ của Kiệt. Thủ lĩnh, tôi xin anh, xin anh tha tội, tôi sẽ ký. Kiệt thất cảm về phía giấy chuyển nhượng trên bàn, ra hiệu cho ông ta mau chóng ký. Hoàng Thiên Ân không dám chần trừ một giây, ông ta sợ mình chậm một phút là đi cả đời qua tam bà bận biết đâu lần thứ ba nổ súng ông ta không còn may mắn giống như hai lần đầu tiên hai phát súng vừa nãy Trúc anh đưa tay lên bịt tai co rúm người thì ra bản lĩnh của cô chỉ có vậy cô chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn kiệt từ góc nghiêng này khuôn mặt góc cạnh của anh không còn mang nét đẹp trai đơn thuần ngày thường nửa khuôn mặt thôi cũng đủ khí thái để bức người Hóa ra từ trước tới nay Cô luôn đánh giá quá thấp, hai chữ thủ lĩnh của anh. Đến khi rời khỏi đó, cầm bàn hợp đồng truyền nhượng và giấy bãi nhiệm trên tay, tâm trí của cô còn đang lạc trôi đi đâu đó chưa về. Đến khi quyệt hít tay một phát, Trúc Anh mới giật mình tỉnh táo. Cô sợ sao? Có một chút, lúc nãy anh hơi liều, nhỡ như viên đạn đó. Làm gì có đạn trong đây? Tôi dọa ông ta một tí thôi, súng đồ chơi ấy mà. Kiệt đặt khẩu súng vào tay của cô để cho cô kiểm tra. Chúc Anh không hiểu gì, lắc lắc mấy cái để xem. Mà cô chả biết nó là thật hay là giả. Đây là đồ chơi bên nước ngoài, gần giống với thật, chứ không lắp được đạn đâu. Nếu tôi muốn trừ khử ông ta, thì phải dùng súng giảm thanh để tránh phiền phức chứ. Ở Việt Nam, dùng súng là phi pháp đấy. Đương nhiên tôi biết, nên tôi không cầm theo chúng về. Vậy là được rồi. Cô sợ súng sao? ờ thì tất nhiên lần đầu tôi nhìn thấy đương nhiên là tôi sợ rồi tập làm quen đi em là vợ của tôi sau này có khi phải đứng trước họng súng đấy nghe thấy như vậy chúc anh quay phát sang không giấu được dáng vẻ hấp tấp vội vàng từ giờ tới lúc ly hôn anh đảm bảo tình huống ấy không xảy ra có được không không được tại sao chứ tại vì súng của tôi đêm nào cũng chĩa về em giờ bắt nó cụp xuống Làm sao mà ngủ được? Nhịn nhiều thành bệnh đấy. Rõ ràng anh đang nghiêm túc nói chuyện. Nhưng cô lại bị anh lôi ra trêu đùa. Trúc Anh mất hứng quay mặt đi chỗ khác. Vợ giận dỗi trách móc anh. Anh nghiêm túc một chút. Thì chết anh à? Rất buồn phải thừa nhận với em rằng. Nếu như tôi nghiêm túc. Thì khi đó có một vài mạng người. Không giữ được đâu. Nghĩ tới cảnh tượng khi nãy Kiệt di xuống vào đầu của ông ân đe dọa. Trúc Anh phải công nhận. Đây không phải là một lời nói đùa của anh, khí chất bức người lúc đó khiến cho cô càng lạnh sống lưng. Lấy được thứ mình muốn, ngày hôm sau bốn người lên máy bay tư nhân sang cao để gặp người đàn ông tên là Thạch chấn Xem qua hồ sơ về ông ta, chúc anh một lần nữa không khỏi kinh ngạc. Bởi những nhân vật tai to mặt lớn, được ông nội cô chiêu mộ về mở rộng thị trường hợp tác và làm ăn. Ông ta là một trong bốn người, mà Tuấn Vũ ủy quyền cho chú anh đến tận nơi để làm việc và xin chữ ký vào giấy xác nhận bãi nhiệm chủ tịch và hai tổng giám đốc. Khi đến nơi Thạch Trần nói rằng Tuấn Vũ đã bàn bạc với ông ta qua cuộc gọi online. Ông ta ký giấy bãi nhiệm và hiện đang gửi phách về Việt Nam. Địa điểm dừng chân tiếp theo chính là Singapore để gặp Lucas và Malaysia để gặp Amina. Nhưng kết quả cô nhận lại không khác gì Thạch Trần Chú Anh cảm thấy mình bị Tuấn Vũ chơi một vố rất đau. Cô bực mình liền chút giận lên chiếc bình, đựng hoa gần đó. Khi Kiệt bước vào khách sạn, nhìn thấy mảnh thủy tinh nằm dưới đất. Nước và hoa bắn tung tóe trên sàn. Anh liền gọi người vào dọn dẹp. Anh ta chơi em một vố đau như vậy. Có cần tôi ra tay trả thù giúp cho em? Niềm tin là trò hề trong gia đình của tôi. Vậy mà tôi ngu ngốc, tin tưởng hợp tác với anh ta. Nghe cô nói như vậy... Kiệt lắc đầu phản đối Anh đút hai tay vào túi quần Đứng song song với Trúc Anh Ngắm nhìn thành phố bên dưới Qua lớp cửa kính Em và Tuấn Vũ Chạy chung một dòng máu nên giống hệt nhau Dù tôi đứng về phía em Nhưng mà phải nói một cách công tâm nha Anh ta không tin em Cũng như cách em không tin anh ta Ý của anh là Nếu như tôi đoán không nhầm Tuấn Vũ không cho em dùng tài liệu Về nhà máy nghiên cứu đó Để đe dọa Hoàng Thiên Ân, anh ta đoán được hiểm họa của nó, nên mới ngăn cản em. Nhưng em lại làm ngược lại. Trúc Anh khoanh hai tay trước ngực, tiến sát gần vào người của Kiệt. Đôi mắt của anh không chút dao động trước cái nhìn chăm chú của cô. Cuối cùng màn đầu mắt kết thúc bằng nụ cười đầy khoái trí của cô. Hai tay của cô như một con rắn, từ từ vuốt lấy bờ ngực rắn chắc của anh. Có một người chồng hờ thông minh và được việc như anh. Tôi thấy mình giống như vớ được một món hời lớn. Được việc là sao? Em nói rõ xem nào. Thì được việc trong kinh doanh này, trong việc đe dọa việc gài bẫy. Và quan trọng nhất là được việc ở trên giường. Em đánh giá tôi, giống như chai bao đi phục vụ vậy. Không được sao? Em có thấy chai bao nào khổ như tôi không? Làm việc quần quật phục vụ em, nhưng lại không nhận được lương. À, cái này anh yên tâm. Chị đây sắp thành chủ tịch của tập đoàn Lika rồi. Cái không thiếu chính là tiền. Chị đây giải tiền thỏa thích để cho anh tiêu. Không cần phải đi làm. Nằm ở nhà. Chờ chị về thôi. Xem ra làm chặn vương cũng không tệ. Dù mang trong người cơn giận khi bị Tuấn Vũ lừa một cú đau, nhưng nhân cơ hội sang Malaysia, Trúc Anh quyết định ở lại thêm mấy ngày để đi du lịch. Kiệt không phản đối mong muốn này của cô. Tính ra đã lâu lắm rồi, chưa được đi chơi, nên anh muốn nghỉ ngơi vài hôm. Chỉ có dove và lây la, rõ ràng đi du lịch mà họ không buông được vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt xuống. Nhiều lúc chúc anh không nhịn được, lên tiếng hỏi Kiệt. Này, tổ chức của anh không cho người ta thư giãn à? Tôi chẳng bao giờ thấy họ thoải mái, dù chỉ một giây. Kiệt ngoái đầu lại nhìn hai thuộc hạ của mình đang đi theo phía sau. Tôi thư giãn thay phần của họ. Em không cần phải lo. Hai, hai người họ đúng là bất hạnh khi có một người đại ca như anh. Nói xong, cô khoác tay anh đi dạo trên con phố hướng về tháp đôi. Họ ăn kem đứng chụp ảnh thỏa thích như một cặp đôi tình nhân bình thường. Ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. giữa hai người dường như chẳng còn rào càn là một bàn hợp đồng hôn nhân hay tư thủ quyền lực cá nhân. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã nhanh chóng trôi qua. Khi lên máy bay riêng trở về nước Cũng chính là lúc cuộc chiến, không khói súng tiếp tục diễn ra. Máy bay hạ cánh lúc bốn rưỡi. Ngay sau khi xuống máy bay có xe đón họ tới công ty, trong lúc Trúc Anh còn đang lầm bầm, cô nhớ ra công ty này thuộc về ai mà nghe tên rất quen, thì vợ chồng Trang Phong đã tới. Nhìn thấy bạn mình còn đang ngơ ngác, Trang vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Trúc Anh, không ngừng hỏi han Mày có ổn không đấy? Mày đừng làm như anh của mày. Ăn thịt bản thân chứ. Không phải như vậy sao? Tao rất lo cho mày." Kiệt vừa nói một câu bị Trúc Anh đáp trả lại, liền cứng họng. Không thể nào, dã con em một trận cũng không thể nào làm gì Trúc Anh, nên Kiệt đành cay cú, ngậm cục tức vào trong. Anh xải bước đi cùng Phong lên văn phòng làm việc của tổng giám đốc để có việc cần phải bàn bạc. Đở Ve và Layla biết ý ngồi trong xe, còn Trúc Anh được Trang kéo đi sang showroom giới thiệu về những mẫu trang sức mới và mời mọc cô mua. Nhìn bề ngoài có vẻ như vậy, nhưng thật ra, Trang muốn hỏi Trúc Anh về mối quan hệ của bản thân và anh trai của mình. Này, mày với anh trai tao là loại quan hệ gì? Ừ, thì quan hệ hợp đồng hôn nhân. Nhưng tại sao? Hai người lại lên giường với nhau chứ? Sao mày biết? Thì chồng tao nói, tao mới biết. Với lại... Hai người đã làm trong đám cưới của tao. Là thật đi à? Ừ. Chuyện đó có cái gì to tát đâu. Tao sống bên Tây hơn 10 năm, có nhiều cái tư tưởng rất thoáng, trưởng thành rồi, ai cũng có nhu cầu sinh lý. Tao và anh trai của mày, đáp ứng được chuyện đó, thì không có việc gì phải né tránh. Bạn tao xác định rõ danh giới, vấn đề sinh lý chỉ là vấn đề hợp tác dạch giỏi, chắc chắn không ảnh hưởng gì đến việc ly hôn sau này. Nghe Trúc Anh nói như vậy, Trang cảm thấy rất bất an. Cô cảm thấy việc này không đơn giản như những gì Trúc Anh và Kiệt vẽ ra. Thế nhưng Trang chẳng biết khuyên nhủ bạn mình như thế nào. Trúc Anh cứng đầu y hệt như anh Kiệt. Còn Trang bất lực, Trang thế nào ngăn cản những trò điên rồ của hai người tạo ra. sau rồm đột nhiên im lặng. Nhân viên bán hàng và tổ tư vấn xếp thành hai hàng dài ở cửa ra vào. Trúc Anh đang ngắm Trang sức phải ngẩng đầu lên xem có chuyện gì có chuyện gì thế? tình hình thế này chắc là các tổng ghé xuống showroom khảo sát tình hình đấy. có cần phô trương như vậy không? cần chứ. Châu Anh đứng nghiêm chỉnh bên cạnh trang để xem xếp tổng xuống khảo sát là ai. từ cửa ra vào một người phụ nữ trẻ mang phong thái cao ngạo bước vào trong. cô ấy mặc một bộ váy kẻ sọc đen trắng dài tới đầu gối, trên vai khoác chiếc áo măng tô dài tới bắp chân. Định giá món đồ từ trên xuống dưới Phải gần 200 triệu Điều khiến Trúc Anh để tâm hơn Không phải xét đồ đắt tiền Mà khuôn mặt xinh đẹp Của cô gái này Bảo thằng chồng của mày Giãn việc cho chị đi chơi một chút Chị gái mà cứ như nhân viên không công Giao cho một đống đít lai like, Thở không xuể Một cô gái sang trọng như vậy Trúc Anh cứ tưởng rằng cô ấy ăn nói nhỏ nhẹ Mỗi lời thốt ra đều sang trọng Nhưng mà không ngờ, cách nói chuyện của cô ấy không khác gì Trúc Anh và Trang. Thầy Trúc Anh cứ tròn mắt nhìn, Trang đưa tay giới thiệu. Đây là chị chồng của tao, tên là Nguyễn Khánh Huyền, hiện đang là phó tổng giám đốc của công ty. Dù 32 tuổi rồi, nhưng mà chưa chịu lấy chồng. Chị Huyền còn đang tươi cười, đột nhiên Trang nhắc đến tuổi tác, làm sắc mặt của chị đen kịt Chị nhéo nhẹ một cái vào eo của Trang. Mày không cần giới thiệu tuổi tác và nhấn mạnh việc chị chưa có chồng, nghe chưa? Trang cười hì đáp lại chứ không định thanh minh điều gì hết. Nhận thấy chị Huyền là một người dễ gần, chúc Anh đi tới bắt chuyện cùng với chị. Cô tự giới thiệu bản thân của mình và không hết lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ đẹp. Thực ra cô không hề xu nịnh, phải công nhận chị ấy rất đẹp, ba mươi hai mà giống như là gái hai mươi, không giống tuổi thật chút nào. Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, lúc chị Huyền cười chúc Anh càng giật mình hơn. Thật sự rất giống. Từ đôi mắt đến nét cười rạng dỡ đều rất giống anh chàng tin kiệt của cô. Này, chị nhớ đến bệnh viện kiểm tra xem tay chân thế nào nhé. Già rồi, gần cốt không được tốt như lúc trước đâu. Mày và chồng mày đúng là càng ngày càng giống nhau. Một đôi chim cu, chỉ giỏi chiêu ngươi chị già Nhớ đến bệnh viện đấy chị à. Biết rồi, chị chật khớp tí thôi đừng làm như chị mày què đến nơi trang trường mắt cảnh cáo chị huyền một cái sau đó mới chịu rời đi chúc anh không hay tò mò về chuyện riêng của người khác nhưng chị huyền đang là đối tượng cô nghi ngờ nên mới gạn hỏi chị ấy bị bệnh gì à một tháng trước lúc sang đường bà ấy bị một thằng choi choi lái xe mô tô vượt đèn đỏ tông vào may mà phản ứng kịp nên né tránh được nhưng mà vẫn bị va chạm ngã lăn ra đường chật khớp cổ chân Sương tay bị giãn. Thế có bắt được kẻ gây tai nạn không? Tên đó? Thôi thôi, chuyện của chị Huyền rắc rối lắm, không nhắc đến nữa. Trúc Anh muốn biết thêm một chút thông tin về chị Huyền để khẳng định chắc chắn hơn suy đoán của mình. Nhưng chàng cứ úp mở nên đành thôi. Không biết hai ông chồng bàn bạc chuyện gì mà thần bí hơn một tiếng đồng hồ mà còn chưa xong. Trúc Anh đứng lên ngồi xuống, đến mòn cờ gót dài. Lâu rồi không thiết kế ngưỡng nghề à? Ừ, thực ra tao thích thiết kế trang sức Nhưng dòng đời đưa đầy thế nào Lại sang thiết kế Âu Phục Nam Mà dạo gần đây bù đầu mấy chuyện tính kế Tao chẳng động bút được chút nào Mày muốn quay lại thiết kế sao? Thích chứ Nhưng mà số phận của tao không cho phép Tao vẫn thắc mắc nhé, Mày học ngành thời trang Bây giờ vì chuyện gia đình mà dễ sang kinh doanh Có càng đáng được không? Từ cấp 3 lên đại học, tao được bố mẹ vẽ sẵn đường học hành. 3 năm đại học là tao học ngành kinh doanh. Sau đó mới chuyển hướng sang học thời trang bởi vì đam mê. Trước đây cứ nghĩ rằng 3 năm đó thật lãng phí. Không ngờ đến bây giờ, tao phải dùng đến rồi. Chuyên đường về, Trúc Anh Bảo Kiệt sẽ qua nhà chính của gia đình cô. Hôm nay không gặp được Tuấn Vũ bởi vì anh ta bận tăng ca ở công ty. Cô vào chào hỏi mọi người một câu rồi ra về. Ra ngoài cổng, Chúc Anh và Kiệt nghe thấy tiếng gọi y ới của Ken, nên nắn lại chơi với thằng bé một chút. Nghe bà nội cô kể rằng trong nhà này, ngoại trừ bố nó và cụ nội, Ken nhất định không theo ai. Việc Ken thân thiết với Kiệt và Chúc Anh như vậy làm cho bà khá bất ngờ. Cô gạn hỏi bà nội vài điều về mẹ của Ken, nhưng bà đều lắc đầu ngao ngán. Chuyện này nếu Tuấn Vũ không tự mình giải quyết, thì bà có muốn cũng không giúp nó được. Ngày hôm sau, Trúc Anh tới Viện Huyết Học Trung ương để xét nghiệm hai mẫu tóc. Phải nói việc làm này của cô khá liều lĩnh khi chưa nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng giác quan thứ sáu của cô rất mãnh liệt. Cô không muốn ngó lơ hy vọng nhỏ nhoi này. Vì cần gấp, cô chọn loại xét nghiệm nhanh, tầm 4 đến 6 giờ sau có kết quả. Trong thời gian đó, Trúc Anh không đi đâu ngoài quán cà phê gần bệnh viện. Khi có người bệnh viện gọi điện báo, cô có mặt ngay. Cô lật đến dòng cuối cùng. Nhìn thấy dòng kết luận, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Thật không thể ngờ, lần này Trúc Anh nắm trong tay con cờ mạnh như vậy, để xem ai dám cản đường cô. Tập đoàn Ly Ca, cuối giờ chiều, trong phòng làm việc, Tuấn Vũ tập trung nghiên cứu tài liệu về cuộc đấu thầu sắp tới. Thì thoảng đầu mạnh của anh cau có, dường như vấn đề ở hạng mục có chút sắc dối. Đang chăm chú vạch ra những dự án dự phòng cho phi vụ làm ăn lần này, chợt chuông điện thoại đổ lên. Có việc gì? Dạ thưa giám đốc, có một cô gái tên là Lê Trúc Anh đến gặp anh ạ. Tôi không gặp, bảo cô ta về đi. Tuấn Vũ chưa kịp cúp máy thì nghe thấy giọng điệu trêu đùa của Trúc Anh từ đầu dây điện thoại. Anh họ, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy chứ. Sau đó cô lập tức hạ tông giọng xuống một chút. Anh không định gặp con trai của mình sao? Vừa nghe Trúc Anh nhắc đến Ken, Tuấn Vũ dự cảm điều không lành say đến. Điện thoại quá nhân của anh đổ chuông, Tuấn Vũ cầm máy nghe. Cậu chủ ơi, tôi vừa đến trường đón Ken, nhưng cô giáo bảo có người thân đến đón rồi. Cô giáo còn nói Ken nhận ra người đó, miệng, miệng gọi là cô, nên không nghi ngờ gì. Tôi đã báo với lão phu nhân và lão già ở nhà để người ta cử người đi tìm. Tôi báo với cậu luôn, mong cậu... Bởi vì không tìm thấy Ken... Nên bà giúp việc rất lo sợ, giọng của bà run rẩy ăn nói không được lưu loát. Theo như lời bà ấy kể, Tuấn Vũ đã đoán ra vấn đề. Anh bóp chán đầy mệt mỏi, nói với bà giúp việc. Cô về nhà báo với ông bà nội, không phải đi tìm Ken. Thằng bé đang ở với cháu. Thật sao ạ? Vâng, vậy thì may quá, tôi báo ngay ạ. Kết thúc của gọi Tuấn Vũ vứt máy sang một bên, anh tựa lưng ra sau thở dài nặng nề lần trước anh chơi chúc anh một vố thật đau cũng như dự đoán trước con bé đấy sẽ quay lại trả thù thật không ngờ chúc anh cả gan động đến con trai của anh hình như anh coi thường độ điên của đứa em họ này rồi anh không trần trừ quá lâu đi xuống dưới sảnh công ty để gặp chúc anh thì được nhân viên báo cô đã đưa ken rời đi anh nhấc máy gọi cho cô mấy chục cuộc nhưng không được nên đành lái xe đến thằng nhà đòi con trong lúc tuấn vũ đang lo lắng đạp chân ga hết cỡ để đến nơi thật nhanh thì ken đang vui vẻ chơi cùng với kiệt không hiểu sao thằng bé bám kiệt suốt nó ôm chặt lấy cổ của anh líu lo hỏi đủ chuyện trên đời cái miệng xinh xinh chu ra đáng yêu phải biết đột nhiên nhà có tiếng trẻ con khiến Layla la và đa ve không quen và dáng vẻ nhẫn nại của kiệt chơi với con nít lại càng làm cho họ bất ngờ bên ngoài có tiếng bíp bíp xe inh ỏi chúc anh nhếch môi Nhanh thật đấy. Cánh cổng tự động mở ra, Tuấn Vũ phi xe vào trong sân, dựng giữa lối ra vào rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy con trai của mình đang ngồi cạnh kiệt cười khanh khách, nỗi bất an trong lòng anh mới buông xuống được một chút. Tuấn Vũ cất bước, tiến lại gần, bị Lai La và Dave Ve đưa tay ngăn cản. Anh định phản kháng, nhưng cánh tay lập tức bị vặn về phía sau. Anh không cần phải vội, Ken rất đáng yêu. Tôi không độc ác tới mức hại nó. Cô muốn cái gì? Trúc Anh không trả lời câu hỏi của Tuấn vũ. Cô quay sang xoa đầu Ken, nhẹ nhàng hỏi. Ken này, cháu có muốn gặp mẹ không? Dạ có, cháu muốn gặp mẹ. Bao lâu rồi cháu chưa gặp mẹ? Cụ nội dẫn rất nhiều mẹ đến cho cháu, nhưng mà họ ác lắm, họ toàn mắng và quát cháu thôi. Cháu muốn mẹ hiền như mẹ bạn quân ở lớp, Mẹ đưa bạn ấy đi học, còn thơm má của bạn ấy. Cô đưa cháu đi gặp mẹ hiền có được không? Lần này thằng bé không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn về phía Tuấn Vũ. Nó như chờ câu trả lời của bố nó. Thật là một đứa bé ngoan. Dù bị cô rũ rỗ, nhưng vẫn theo ý kiến của bố đầu tiên. Chúc Anh, chúng ta cần nói chuyện. Tuấn Vũ hét lớn, anh ta không chịu được khi thấy con trai bị Chúc Anh lợi dụng chúc anh không phải là kẻ không thấu tình đạt lý cô không muốn kéo đứa trẻ ngây thơ như ken vào thù oán cá nhân của mình và tuấn vũ cô dỗ nó ra ngồi chơi với kiệt còn mình đi ra ngoài sân vườn nói chuyện với tuấn vũ lúc đứng dậy cô không quên mang theo một bao bì bìa xi măng vừa ra đến sân tuấn vũ nắm chặt lấy hai vai của cô bóp mạnh trừng mắt và đe dọa cô cô muốn trả thù thì tìm tôi đừng có tìm con trai của tôi Tôi muốn hại thằng bé thì anh còn gặp được nó sao? rốt cuộc là cô muốn gì? Tại sao anh dám lợi dụng và qua mặt tôi? Anh biết rõ ông ân, không dễ dàng thỏa hiệp nên nhường cao khó đó cho tôi xử lý. Sau đó âm thầm đi xin sự đồng ý bãi nhiệm của ba người còn lại mà không thèm báo cho tôi một tiếng. Anh coi tôi là con tốt thí mạng sao? Anh sợ tôi trở về, cướp mất tất cả mọi thứ của anh có phải không? bị cô chất vấn tuấn vũ không đáp ngay từ đầu anh nhìn ra dã tâm của chúc anh rất lớn người nguy hiểm như vậy nếu để lại bên cạnh chỉ tự hại thân ví dụ như việc chúc anh âm thầm giành lấy trung tâm thương mại khách sạn và nhà hàng từ tay của hoàng thiên ân hay việc chúc anh không chịu giao nộp tài liệu về nhà máy nghiên cứu mà dùng nó để đe dọa ông ta không nhận được lời giải thích hợp lý chúc anh đập bao bì giấy xi măng vào người tuấn vũ để anh ta tự xem. Khi xem hết những thứ trong đó, Tuấn Vũ chỉ biết cười khổ. Anh chằm mưu ngàn kế cuối cùng không thắng được con em họ này. Trúc anh đã đi trước anh một bước, nắm đúng điểm yếu, khiến anh không thể nào phản pháo được. Dường như chị ấy chưa biết sự tồn tại của Ken đâu, có đúng không? Gia đình chị ấy cũng thuộc hàng chấm anh Thế Việt. Đặc biệt em trai của chị ấy có quan hệ với mafia. Thử hỏi, Nếu chị Huyền biết con trai của mình đang bị anh giấu đi, chị ấy có thể để yên cho anh nuôi nó hay không? Hơn nữa bác cả và bác dâu không thích Ken, coi nó là vật cản đường khiến anh không thể nào lấy vợ. Nếu gia đình chị Huyền đến đòi con, hai bác sẽ vui mừng dâng trả, Đến lúc đó anh không thể nào ở bên cạnh thằng bé được. Anh muốn như vậy sao? Tuấn Vũ biết mình đã thua, thua một cách thảm hại. Sự định của anh là giành được tập đoàn ly ca, sau đó đưa Ken đến gặp Huyền và danh chính ngôn thuận, cưới cô ấy về. Nhưng với tình hình dạo gần đây, quan hệ của Huyền và Tuấn Vũ càng trở nên căng thẳng. Bố mẹ của anh thúc ép anh lấy vợ, nếu bí mật về Ken lộ ra, chỉ sợ anh mất cả vợ cả con. Chúc Anh à, xin lỗi vì tôi không tin tưởng cô. Tôi hy vọng cô giữ bí mật chuyện này và mong chúng ta có thể tiếp tục bắt tay, thực hiện kế hoạch dành quyền thừa kế. Anh họ. Mong rằng anh không làm tôi thất vọng. Sau khi tiễn hai bố con Tuấn Vũ về, chúc anh đi vào bếp làm bữa tối. Mọi khi bốn người hay đặt cơm về nhà ăn, nhưng ngày nào cũng ăn cơm ngoài, cô cảm thấy ngán. Hôm nay cô quyết định đích thân vào bếp. Dù giải quyết xong bên phía Tuấn Vũ, không hiểu sao cô cứ cảm thấy có chút bất an trong lòng. Mỗi lần lo lắng, Tốc độ làm việc của cô nhanh gấp đôi mức bình thường. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô thái hành nhanh hơn, nên sơ sẩy, cứa một cái vào tay mình. Kiện nghe thấy tiếng kêu trong bếp, vội vàng chạy vào xem. thấy Trúc Anh đang ôm lấy ngón tay túa máu, anh cuốn quyết lấy tờ giấy ăn gần đó, cuốn quanh ngón tay của cô. Bao nhiêu lần bị thương nặng bởi dao kiếm, súng đạn. Khi xử lý vết thương, anh không hề nao núng dù một giây. Mà bây giờ vết đứt tay, Nhỏ như thế này cũng làm cho anh hốt hoảng. Lại là nhanh chóng cầm dụng cụ y tế vào sơ cứu vết thương cho Trúc Anh. Vết thương vừa mới được băng lại. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, làm cho cô giật mình. Vừa nãy tôi đứt tay, chắc chắn có điểm xấu. Sợ bố mẹ gọi điện, Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ? Em cứ nghe máy đi. Trúc Anh hít một hơi thật sâu rồi gạt nốt nghe trên màn hình. Vừa đưa máy lên tai, cô chưa kịp nói gì. Thì mẹ ở đầu dây bên kia, vội vã lên tiếng trước. Trúc Anh, con về nước chưa? Nếu về rồi thì đến địa chỉ nhà V1. Ở ngoại thành phía đông, bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con. Trúc Anh chưa kịp đáp lời, thì bà đã vội vàng cúp máy. Cô không thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Chưa bao giờ bố mẹ không gọi cô là con. Nhưng lần này lại khác. Nỗi lo lắng và sợ hãi càng lớn cô không dám chần chừ một giây đi thẳng ra phòng khách lấy chìa khóa xe tôi có việc đến chỗ bố mẹ mọi người gọi đồ ăn bên ngoài hộ tôi nhé để tôi đi cùng với em khoan đã đà bè lúc này ngăn cản bước chân của hai người vẻ mặt của anh ta vô cùng hệ trọng đà bè đi đến nói thầm vào tai của kiệt điều gì đó khiến cho anh nhíu mày sau cùng kiệt thay đổi quyết định lại là đưa Trúc anh đi giúp tôi Có việc gấp, cần tôi và đa Vê phải đi xử lý. Sợ phút này, Trúc Anh không có tâm trạng để ý đến việc ai đi cùng mình. Cô không trách Kiệt được bởi vì anh có công việc riêng của mình. Không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô. Trúc Anh gật đầu tạm biệt anh rồi cùng Layla rời đi. Khi Trúc Anh bước ra khỏi, Kiệt mới cầm máy điện thoại lên để gọi điện cho một người. Bố vợ, ông gọi tôi có việc gì? Đại mắt của Kiệt càng ngày càng tối dần đi khi nghe từng câu từng chữ của ông Vượng ở đầu dây bên kia. Địa chỉ mẹ Chúc Anh vừa đọc nằm ở phía đông ngoại thành khá xa. Dù lai la đạp ga hết tốc độ nhưng phải mất 45 phút mới tới. Nhìn thấy con đường quen thuộc trong ký ức của mình. Chúc Anh còn nhớ mang máng hình ảnh căn nhà khi bé. Cô được bố mẹ đưa tới đây. Hình như đó là lần duy nhất trong suốt tuổi thơ bất hạnh Cô được bố ôm vào lòng kể chuyện, mẹ nấu bữa cơm, ngon ngọt cho cả nhà. Nghĩ tới đây sống mũi của cô cay cay, càng đến gần căn nhà đó, nỗi bất an trong lòng cô lại càng dâng lên mãnh liệt. Đi vào con đường nhỏ dẫn tới căn nhà quen thuộc, trúc anh hốt hoảng khi thấy một màng trời đêm sáng rực, lại còn có khói bốc lên nghi ngút, cô vỗ vào vai lay la, dụ cô ấy tăng tốc, tiến nhanh về nơi đó sau hàng cây che khuất bóng, đập vào mắt của trúc anh là ngọn lửa cháy lớn quanh căn nhà, lửa bùng lên dữ dội, cao tới năm mét, bao trùm cả mái ngói. chưa kịp để xe dừng lại, trúc anh vội vàng mở cửa lao ra. cô không cẩn thận, ngã quỳng một cái ra đất, đầu gối rướt sát chảy máu, nhưng cô không biết đau. cô phi nhanh về phía căn nhà đang bùng cháy ấy, đai mắt không giấu được sự đau khổ. Lại là thấy tình cảnh không ổn, cô ta vội vàng xuống xe chạy về phía trúc anh. Nếu không nhanh chân chỉ một chút nữa thôi là Trúc Anh lao về đám cháy đó. Mặc dù chẳng ưa gì Trúc Anh, nhưng cô ta phải giữ chặt lấy người của Trúc Anh để tránh cô làm việc điên rồ. Đám cháy bùng lớn, cùng với đó là tiếng hét thê lương đến tuyệt vọng của Trúc Anh. Bị ngàn cản bởi lay la, nhưng mà Trúc Anh cố gắng dãy giụa thoát ra khỏi đó để bước về phía căn nhà. Nước mắt chảy ngược vào trong, Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy Không lấy một giọt nước mắt Chỉ có thống khổ và thê lương Tiếng hét đau khổ vọng lên trên cả núi rừng Cô hận bố mẹ mình Nhưng chưa một giây một phút nào Trúc Anh muốn họ phải chết Thủ hận có lớn tới đâu Họ vẫn là đấng sinh thành ra cô Đam trai lớn thiêu rụi hết tất cả Khi không còn gì để cứu vãn Lại là mới từ từ buông Trúc Anh ra Trúc Anh khuỵ ngã dưới đất Cô ngồi đó Hai mắt nhìn về phía căn nhà cháy sáng, với đôi mắt vô hồn, nhưng nỗi đau phía trong, sâu tận tâm can. Có tiếng cười lớn gần đó cất lên giữa núi rừng hoang sơ, Trúc Anh mệt mỏi nâng tầm mắt lên nhìn. Thấy Mỹ Anh bước xuống xe ô tô, từ từ bước về phía này với khuôn mặt đầy sự thỏa mãn. Trúc Anh như hiểu ra vấn đề, cô chống tay xuống đất, chuệnh trọng đứng thẳng đối mặt với kẻ thù. Khi Mỹ Anh đứng cách cô bằng một tầm tay với, Trúc Anh không nề nang gì, giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt của Trúc Anh. Là mày làm, có phải không? Đúng, tôi đã tầm xăng đấy, châm lửa đấy. Tôi đã hại chết bố mẹ chị. Câu nói vừa dứt, bên má còn lại của Mỹ Anh nhận thêm một cái tát. Nó ngã khụy dưới đất, nhưng vẫn cười man sợ giống như một kẻ điên. Trúc Anh tiến tới sách cổ áo của Mỹ Anh. Nhìn thẳng vào mắt của nó và chất vấn. Mày điên rồi sao? Bố mẹ yêu quý mày, cho mày ăn sung mặc sướng chán chê. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều dành cho mày. Thế mà mày dám hại họ sao? Tình yêu của họ dành cho mày quá lớn. Tao ghen tị, tao khát khao cả đời không có. Nhưng còn mày thì sao? Mày sướng quá mày hóa rổ à? Mày nghe ai? Tại sao mày hại chết họ? Giữa núi rừng âm u chỉ có tiếng gió xào xạc. Ánh lửa cháy bên cạnh hát lên khuôn mặt nguồn nguồn lửa giận của Trúc Anh. Chồng cô lúc này đáng sợ, không khác gì quỷ sa tăng. Đối diện với một Trúc Anh như vậy, Mỹ Anh giật mình sợ hãi. Cô ta hất tay của Trúc Anh ra khỏi cổ áo của mình, vội vàng lùi về phía sau. Hóa ra chị chưa biết gì, đến cuối cùng, để bảo vệ chị, họ giữ bí mật. Nhưng không sao, hôm nay tôi nói cho chị, để chị sống trong đau khổ rằn vặt. Những lời của Mỹ Anh khiến Trúc Anh cảm thấy bất an, cô nhíu mày nhìn nó, có lình cảm những gì nó nói, là một bí mật động trời. Trong mắt của chị và người ngoài, ai cũng nghĩ một đứa con nuôi như tôi, được bố mẹ yêu thương hơn cả con gái ruột của họ. Nhưng đâu ai biết rằng, tất cả chỉ là một âm mưu. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã cuốn vào âm mưu của gia đình các người, không phải bệnh viện trao nhầm đứa bé. Mà là bố mẹ chị yêu cầu bệnh viện làm như thế. Và thỏa thuận với bố mẹ của tôi sẽ trù cấp tiền nuôi chị đến lớn, sau đó cho chị ra nước ngoài sống một cuộc đời bình an. Còn tôi, tôi bị họ mang về nhà làm vật thay thế, hứng chịu tất cả những gì vốn dĩ thuộc phải chị. Từ bé đến lớn suýt chết đuối tai nạn gãy chân bò độc vào đồ ăn bắt cóc, tôi đều phải hứng chịu. Bác cả muốn hại chết đứa con duy nhất của bố mẹ. Bởi vì ông thầy bác nói rằng số phận của đứa bé đó là họa diệt vong của bác cả. Nhưng bác cả không hề biết, tôi là đứa trẻ bị ánh cháo. Sau những lần bị thương, tôi được bố mẹ quan tâm lo lắng, tôi không phản nàn gì. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra, họ không điều tra và diệt trừ hung thủ tận gốc, vẫn để bác cả âm thầm hại tôi. Điều bố mẹ không tính được là chị quay về, họ xót chị nhưng phải cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với chị, chối bỏ chị để phân tán sự chú ý của bác cả. Năm lần bài lượt đuổi chị ra nước ngoài để đảm bảo an toàn cho chị. Họ làm tới mức tôi tưởng là họ thật sự yêu thương tôi và ghét chị. Nhưng mà tôi đã lầm. Ngày tôi thuê người gây tai nạn, khiến chị thoi thóp sống dở chết dở trong bệnh viện. Bố mẹ đã đánh tôi một trận nhừ tử. Sau lần đó, Mẹ lạnh nhạt với tôi hoàn toàn. Tôi làm việc gì cũng không vừa ý của bà. Mẹ luôn cao gắt và quát mắng tôi. Và khi tức nước vỡ bờ, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm được. Chị thử nói xem, âm mưu thâm độc như vậy, bố mẹ lên kế hoạch một cách hoàn hảo để bảo vệ cho chị. Thử hỏi, họ yêu chị tới mức nào? Thế mà chị hận bố mẹ, thật không thể nào hiểu nổi. Sau đó Mỹ Anh nói thêm mấy câu nữa, nhưng Trúc Anh không còn tâm trạng nào để nghe. Khi biết được sự thật đằng sau sự ghẻ lạnh của bố mẹ mình là tình yêu thương vô bờ bến, là sự bao bọc trở che toàn diện, Trúc Anh bất động hoàn toàn, trái tim trong lòng ngực nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Nhịp thở của cô trở nên khó khăn vô cùng. Trúc Anh quay người về phía căn nhà đang cháy lớn, tròng đen của cô in hẳn ngọn lửa bập bùng, cô quỳ xuống, dập đầu xin lỗi bố mẹ, tưởng tiếng khóc xé lòng, đan cài cùng lời xin lỗi nghẹn ngào. Bao nhiêu lâu nay, cô trách nhầm bố mẹ mình, họ vì bảo vệ cô mà trở thành người toan tính độc ác, họ vì bảo vệ cô mà hy sinh tương lai của một đứa trẻ vô tội. Cô thương cho số phận của Mỹ Anh. Nhưng hành động của nó hại chết bố mẹ cô Cô không thể nào dung thứ Cho dù họ có kéo nó vào cuộc chiến này Nhưng chưa một phút giây Bố mẹ bạc đãi nó Thế mà nó dám bắt tay với kẻ thù Hại chết bố mẹ cô Để tôi nói cho chị thêm một bí mật nữa 10% cổ phần của chị Trong đó có 8% của bố Và 2% của ông nội Vốn dĩ bố mẹ định gửi cho bà nội Để sau này họ xảy ra mệnh hệ gì, thì bà giúp họ truyền sang cho chị. 4% cổ phần còn lại của bố, tôi tưởng rằng tôi sẽ có được nó, nhưng mà không. Trước khi thiêu dụi nơi này, tôi đã vào đó nói chuyện với bố mẹ và hy vọng họ cho tôi 4% cổ phần. Tôi hứa sẽ không hại họ. Thật là đáng buồn, bố mẹ lại truyền sang tên chị trước khi tôi tới đây. Đến cuối cùng tôi trả lại cái đinh gì? Hai vợ chồng độc ác, họ chết đáng lắm. Hận thù của Mỹ Anh đối với bố mẹ quá lớn, ngay khi chú anh không để ý, nó cầm con dao lên, âm thầm từ phía sau đâm vào lưng của cô một nhát, nhưng tốc độ của tay không thể nào nhanh hơn súng, khi có tia sáng lóe lên, chiếc đèn ô tô trên con dao, Lầy La đã nhìn ra, cô ta không chần chừ giơ súng giảm thanh lên bắn vào cổ tay của Mỹ Anh. Tiếng kêu la oai oái của Mỹ Anh cất lên, làm chúc anh phát giác ra vấn đề. Cô loạng choạng ngồi dậy, đã còn con dao ra phía đằng xa. Mày muốn giết tao sao? Tao phải giết mày để trả thù cho 28 năm đau khổ của tao khi ở cùng với bố mẹ mày. Đau khổ sao? Mày chắc chứ? Nếu đau khổ sau ngày đấy mày không về với bố mẹ ruột của mày. Cái loại hàm Vinh Hoa phú quý Ngày bố mẹ ruột mất, không thấy mặt mũi của mày đâu. Chỉ vì mày đi dự tiệc với đám tiểu thư nhà giàu. Mày hưởng thụ cuộc sống như vậy, mà mày kêu khổ sao? Tao... Gót giày của Trúc Anh đập xuống đất từng bước. Cô tiến một bước, Mỹ Anh sợ hãi lùi một bước. Cơ bản nó không dám chống trả, bởi vì nhìn thấy Layla đang đứng phía sau Trúc Anh. Xem trường bác cả hứa hẹn với mày rất nhiều thứ. Nói đến đây, cô nhìn về phía xe ô tô mà Mỹ Anh vừa mới bước xuống. Chồng sắp cưới của mày xa cơ lỡ vận hay sao? Mà để bác cả nắm thóp. Bắt chúng mày, thay ông ta đi làm việc xấu. Hả? Bao nhiêu đau đớn cùng nỗi uất giận cứ ngùn ngùn bốc lên trong lòng của Trúc Anh. Cô tiến về phía Mỹ Anh mà không để ý bản thân mình, đã vào tầm ngắm của người khác. Khi Lai la phát giác ra chấm đỏ di chuyển trên người của cô, Thì đạn đã bay ra. Nếu Kiệt không đến kịp ôm lấy Trúc Anh lăn đi chỗ khác, chắn tầm ngắm của tên đó, thì cô đã mất mạng từ bao giờ. Tốc độ của Kiệt lao tới ôm chầm lấy cô rất nhanh, khiến cả hai người ngã đập người xuống đất một cú đau. Bà vai thì đau nhất. Trúc Anh cố dớn người dậy xem Kiệt có sao không. Trợt mùi máu tanh sộc vào mũi, bụng cô nhộn nhạo khó chịu, bụt miệng muốn nôn. Không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, Cô nghe thấy tiếng đạn và tiếng đánh nhau dữ dội gần đó, Kiệt ôm đầu chúc anh vào lòng mình, chắn tầm mắt của cô. "Đừng nhìn nữa." Nghe xong câu này, chúc anh cảm thấy hơi chóng mặt và cô ngất đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy là 6 giờ sáng, chúc anh đưa tay lên dây dây hai bên thái dương, đầu cô đau như búa bổ. Nhớ lại những chuyện xảy ra tầm tối, cô không hiểu sao đột nhiên mình lại ngất đi. Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, thấy Trúc Anh tỉnh dậy. Kiệt cuồng quyết bước vào hỏi thăm cô. Trong vẻ mặt của anh lo lắng và hoang mang vô cùng. Đi cùng anh còn có một vị bác sĩ. bà ấy kiểm tra sức khỏe cho cô, rồi quay sang nhắc nhở Kiệt. Những gì tôi dặn cậu. Cậu ghi nhớ chưa? Sức khỏe của vợ cậu không được tốt, không được phép để cô ấy kích động, dẫn tới động thai như lần này. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi thưa bác sĩ. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết Kiệt tới giờ Trúc Anh mới thấy dáng vẻ khốm núm Nghe lời của anh Chắc do đối phương là bác sĩ Nghĩ tới đây Trúc Anh thấy điều đó không đúng Lời dặn của bác sĩ là gì? Có thai? Động thai sao? Lại nào cô có thai rồi sao? Cô bất giác đưa tay đặt lên bụng mình Đầu của cô đang cố gắng tua lại nguyên nhân vì sao Lại có đứa bé này Rất có khả năng là lần Kiệt Bị trúng hương kích thích Đêm hôm đó anh không dùng bao và mấy ngày sau cũng bận bịu công việc nên Trúc Anh không để ý đến chuyện cô phải uống thuốc. Không ngờ mỗi lần đó mà lại trúng số độc đắc sao. Trong lúc Trúc Anh đang còn miên man suy nghĩ, Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt anh nhìn cô bằng ngàn vạn yêu thương, Kiệt chưa kịp lên tiếng thì Trúc Anh nói trước. Đứa bé này đừng bỏ nó, có được không? Giọng của anh phảng phất ưu tư trầm buồn. Câu nói của anh làm Trúc Anh não nề đau lòng. Cô vừa mất đi người thân, cô không đủ can đảm để mất đi đứa nhỏ trong bụng. Hơn nữa Trúc Anh chưa bao giờ có ý định bỏ nó. Đứa nhỏ không có tội, anh mong em có thể giữ nó lại. Đây là một lời cầu xin của một người thủ lĩnh. Trái tim của cô lúc này quá yếu đuối, cô không thể chống cự được trước lời khẩn cầu của Kiệt ánh mắt anh nhìn cô quá đỗi xót xa nó chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim của cô và để cô không thể nào kìm được nước mắt bật khóc nức nở kiệt hiểu tâm trạng của cô anh không nói thêm lời nào mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng bàn tay lớn xoa xoa lưng cô an ủi trong tiếng nấc nghẹn ngào chúc anh vẫn cố nói một câu để cho anh yên lòng Còn đến không đúng thời điểm. Nhưng em không bỏ nó. Sau này dù chúng ta ly hôn. Không có chuyện đó. Chúng ta không ly hôn. Nhưng... Chuyện của bố mẹ em... Anh rất tiếc về chuyện đó. Căn phòng lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Kiệt chỉ biết ôm chặt vợ mình trong lòng. Anh ước gì có thể san sẻ cho cô nỗi đau này. Nhìn thấy Trúc Anh rằn vặt đau khổ. Sau khi biết bí mật to lớn của bố mẹ, anh không đành lòng, nhưng anh không thể nào cho cô biết chuyện đó. Ngày ấy, đã nhờ anh giữ bí mật chuyện này, và chắc chắn là bố của cô có lý do riêng. Kiệt nào đâu ngờ việc anh giữ bí mật là muốn bảo vệ Trúc Anh, nhưng vô tình lại làm hại cô. Trúc Anh là người co thủ át báo, nỗi đau quá lớn, nó biến thành thù hận, dần ăn mòn ý chí của cô nằm trong vòng tay của Kiệt đôi mắt buồn rầu của Trúc Anh trượt lóe lên một tiếng nguy hiểm khi cô nghĩ đến bước đi kế tiếp của mình ba bốn ngày sau khi sức khỏe của cô không còn có gì đáng lo ngại thì Kiệt cho cô xuất viện ngồi trong xe ô tô anh quay sang nói với cô tình hình của Mỹ Anh và Lâm hôm đó sau khi cô ngất đi người của anh nhanh chóng tóm được tay súng bắn tỉa tiền đó do anh xử lý còn Mỹ Anh và Lâm Bị ném đến sở cảnh sát Dù không có đầy đủ bằng chứng Nhưng vì Kiệt cố tình nhúng tay vào Nên hai tên đó khó thoát tội Tội phóng hỏa giết người Được biết gia đình của Lâm đã chạy án cứu anh ta Còn Mỹ Anh vẫn ngồi đó Ngày ngày gọi điện cầu xin bác cả cứu mình Nghe như chuyện hài tiếu Lâm Trúc Anh nhếch môi cười khinh bỉ. Mỹ Anh ngu xuẩn Nghĩ thế nào mà bác cả cứu nó Khi nó chỉ là một con tốt thí mạng chứ. Chuyện của bố mẹ vợ chắc chắn do bác cà làm. Nếu em muốn, anh trực tiếp đi bắt lão ta về, cho em xử lý. Không cần đâu, cứ để cho lão hạnh phúc một thời gian. Rồi em tự tay, kéo lão xuống địa ngục. Kiệt nhìn ra lửa hận tận sâu trong đáy mắt của Trúc Anh. Từ hôm căn nhà đó bị cháy, cô trở nên trầm tính, muốn thấy nụ cười của cô còn khó hơn lên trời. Trước đây dù nung nấu ý muốn trả thù, nhưng anh vẫn thấy ý cười trong đôi mắt của cô, còn bây giờ chỉ toàn là thù hận. Nếu em cần gì em nói với anh, đừng có tự mình hành sự, ảnh hưởng tới sức khỏe của em và con. Trục anh gật đầu đồng ý, nhưng không làm kiệt cảm thấy yên tâm, bây giờ cô đang thù hận chi phối tất cả mọi thứ, nhiều khi hành động theo cảm tính vượt quá tầm kiểm soát của anh. Từ ngày hôm nay Anh buộc phải theo sát cô mới được. Trong một quán cà phê nằm cuối con phố, khung cảnh thật đối nghịch với người phụ nữ từ trên xuống dưới, toàn là dát hàng hiệu, giống như huyền. Trúc Anh này, tôi và cô chưa chân thiết đến mức ngồi nói chuyện riêng với nhau. Đối lập với cô, hôm nay Trúc Anh mặc một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, khác hẳn với hình tượng dương nanh, nhè vút của cô mọi khi. Là cô chủ động, Hẹn chị Huyền tới đây Có chuyện cần nói Đối với Huyền Cô gái tên Trúc Anh này có ấn tượng duy nhất Là bạn thân của em dâu Còn những chuyện khác Cô không để tâm đến Thấy Trúc Anh gọi mình đến đây Nhưng cứ nhàn nhã chăm sóc mấy cây cảnh phía cửa sổ Huyền không nhịn được đành lên tiếng Rốt cuộc là cô gọi tôi đây Có chuyện gì Chị biết người đàn ông Tên là Lê Tuấn Vũ chứ Nhắc đến cái tên này vẻ mặt bình thản của Huyền thoáng chốc biến đổi. Cô ấy luống cuống, cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Hành động đó càng để lộ tâm tình bất ổn. Đó là anh họ của tôi. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi vô tình biết được, chị và anh họ của tôi có yêu nhau từ lúc học đại học. Thời sinh viên yêu đương và chia tay là chuyện bình thường. Có cái gì đáng kể sao? Đương nhiên là không có gì. Cho đến khi... Tôi biết được một chuyện. Trúc Anh mở túi sách lấy ra một tập tài liệu, được bọc cẩn thận trong một túi, đầy về phía Huyền. Cô ấy có vẻ đa nghi, không cầm thứ đó lên xem ngay, mà quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Trúc Anh trước. Sau đó vì sự tò mò, Huyền cập tầm tài liệu lên và xem. Tên của cậu bé là Lê Tuấn Nghĩa, là con ruột của anh trai tôi. vốn dĩ tôi chẳng để tâm đến đời sống riêng của anh họ nhưng mà hôm đó vô tình tôi lại gặp chị nhìn thấy đôi mắt nâu, điệu cười của chị rất giống thằng bé nên tôi đánh liều lấy tóc của hai người đi xét nghiệm ADN và kết quả ghi rõ trên tờ giấy rồi đấy chị có thể mở ra xem lật từng trang giấy xem từng bức ảnh tay của Huyền run rẩy không cầm vững đống tài liệu đó càng xem cô ấy càng khẳng định đứa bé trong bức ảnh là con trai của mình Nhìn tổng thể, nó rất giống Tuấn Vũ, nhưng nhìn kỹ, nó được di chuyển đôi mắt nâu của cô. Cổ họng của cô như nghẹn lại, cô đưa tay lên bụp miệng, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Con trai của cô năm đó, cô tưởng nó đã mất rồi. Tại sao cô cho tôi biết chuyện này? Thằng bé năm nay 8 tuổi nhưng còi cọc, biếng ăn, lại sợ giao tiếp với người lạ. Mỗi lần gặp Ken, nó đều nói với tôi rằng nó muốn gặp mẹ. Nên tôi giúp mẹ con hai người gặp lại nhau. Chỉ vậy thôi sao? Đã là người trong kinh doanh, Huyền chắc chắn nhìn ra Chúc Anh không tốt tính, giống như vẻ bên ngoài. Còn vì lý do khác, nhưng mà chị không nên biết thì tốt hơn. Huyền không hỏi sâu về vấn đề này. Điều cô ấy cần làm bây giờ là giành lại con trai của mình trước khi rời đi cô ấy không quên gửi lời cảm ơn tới chúc ánh vì cho cô biết sự tồn tại của con trai bước ra khỏi quán cà phê huyền lấy máy lập tức gọi điện cho em trai của mình không đợi quá lâu đầu dây bên kia nghe máy em cho chị mượn đàn em của mày phải đến nhà họ lê đòi người thế rồi tối hôm đó nhà họ lê náo loạn một trận không dưng ở đâu có rất nhiều người áo đen Vây kín từ cổng vào tận trong nhà chính Người ngoài nhìn vào đoán giả đoán non Xem rút cuộc ai có gan Lại dám động tới nhà họ Lê như vậy Trước nay nhà họ Lê nổi tiếng là không có đối thủ ở thành phố này Vậy mà ngày hôm nay xem chừng Lại thất thế trước thế lực bí ẩn kia Tại phòng khách Huyền và Phong ngồi chiếm trệ trên ghế sofa Bày ra phong thái của kẻ đến đây đòi người Khi nhìn thấy lão gia Chủ tịch của tập đoàn Lyca chống gậy đang đi xuống. Hai người họ đứng dậy chào hỏi cho phài phép đối với vị trưởng bối. Ông lão Lê nhìn cô gái trước mặt, đánh giá một lượt từ đầu tới chân. So với tám năm về trước, Huyền sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt của con bé nhìn ông không còn vẻ trong trẻo như năm đó. Và dường như ông Lê đoán được lý do Huyền có mặt ở đây, nhưng ông vẫn điềm tĩnh bắt chuyện với cô. Tôi đã nghe chuyện của nhà cô cậu. Lão già này cảm thấy vui thay khi gia đình cô cậu được đoàn tụ hạnh phúc với nhau. Ông à, hôm nay cháu đến đây là muốn đòi người. Mong nhờ ông giao lại con trai cho cháu. Con trai? Cô có nhầm không? Ông Lê lúc này giả vờ như không biết gì. Giả vờ chiêu mèo vờn chuột. Lúc này Phong đặt tài liệu về con trai của chị Huyền lên bàn cho ông lên nhìn thấy. Họ không cần ông ấy phải xem, chỉ cần ông ấy biết được, Huyền đã biết về sự tồn tại của đứa bé, nên ông đừng có vòng vo. Cháu mong ông hợp tác, ngay khi chị em cháu còn tử tế ngồi đây nói chuyện. Nếu không thì sao? Người của cháu không phải là bù nhìn. Ông Lê nhìn một lượt đám người đứng phía sau hộ tống cho Phong và Huyền. Đối với những người này, vệ sĩ của ông không có cửa. Bởi vì họ là thuộc hạ dưới trướng cháu rể mafia của ông Ông xoa con hổ trên cây gậy Mặt trầm ngâm suy nghĩ Xem chừng ván cờ này Đã có người vội vã Đứng ngồi không yên Người làm chủ như ông Lê chưa lên tiếng Bà nội Lê ngồi cạnh lại thấp thòm lên xuống Bà biết cô gái ngồi đằng kia Là mẹ của Ken từ 8 năm trước Nói thật Bà rất ưng cô gái đó gia thế thuộc hàng châm Anh Thế Việt, học hành giỏi giang, không thua kém ai. Nhưng bà không hiểu tại sao chồng bà, con trai cả, liên tục ngăn cấm thằng Vũ yêu con bé. Tất cả vì vì mấy chữ, củng cố quyền lực, mà ép Tuấn Vũ chia tay bạn gái để cưới con bé nhà phó thủ tướng. Bao nhiêu năm nay không lúc nào, bà thôi nguôi ngoai nỗi đau dây dứt với Huyền, nhưng điều bà mong muốn không phải là con bé đón chất nội của bà về nuôi. Bà mong muốn Huyền làm lành với Tuấn Vũ, hai đứa cùng nhau nuôi con. Bà nội lê thở dài một tiếng, bà định tiến đến khuyên nhủ Huyền, thì tiếng con dâu của bà cất lên. Bố mẹ à, nếu cô ta muốn đón con về, thì chúng ta trả thằng bé đi. Mẹ của Tuấn Vũ đi ra, cùng ngồi xuống ghế sofa. Vợ chồng bác cả hôm nay mặc nhiên Không coi lời nói của ông nội lê ra gì. Họ tự ý đưa ra yêu cầu trao đổi với Huyền. Thằng bé là con của cô. Gia đình chúng tôi trả lại cho cô. Với một điều kiện. Huyền nhìn người đàn bà đó bằng ánh mắt lạnh băng. Tám năm trước không vì cốc nước, có thuốc kích sinh của bà ta. Thì cô đâu có sinh non. Hôm nay phòng điều tra lại sự việc năm đó. Mới biết rằng bà ta mua chuộc bác sĩ. Đánh cháo đứa trẻ không còn hơi thở Giao cho Huyền Để rồi mang con của cô đi Để lấy nó ép Tuấn Vũ Làm theo ý của mình Bao nhiêu năm giấu nhẹm đứa bé đi Bây giờ lạnh lùng tàn nhẫn Lấy nó ra trao đổi Đúng là lòng người lạnh giá Huyền nhếch môi Ý cười đầy coi thường Với bố mẹ của Tuấn Vũ Trong mắt các người Thằng bé là đồ vật hay sao Mà dễ dàng mang ra trao đổi Tùy cô nghĩ, điều kiện của chúng tôi rất đơn giản. Cô mang thằng bé tránh xa con trai tôi, để cho nó còn đi lấy vợ. Điều này bà không cần phải lo. Làm sao mà tôi tin được cô? Thời gian gần đây cô bắt đầu bám lấy con trai của tôi không buông. <cười> tôi bám lấy con trai các người. á Bà ăn nói cho cẩn thận là Tuấn Vũ bám theo tôi. Chính anh ta hại tôi rơi vào tầm ngắm của gia đình các người thêm một lần nữa. Nếu tôi đoán không nhầm, Vụ mô tô gây tai nạn là lời cảnh tình của mấy người dành cho tôi có phải không? Ông nội Lê yên lặng quan sát con dâu lớn vào huyền nãy giờ. Lúc này ông mới lên tiếng. Cô thông cảm. Đấy là lời cảnh cáo của tôi dành cho thằng Vũ. Nó cần phải nhận thức rõ trách nhiệm của một thằng cháu đích tôn. Chuyện của nhà ông xin đừng lôi cháu vào. Cháu giữ lời hứa, tránh xa Tuấn Vũ. Chỉ cần gia đình ông Trả lại con trai cho cháu. Thôi được, dẫn thằng bé ra. Ông nội Lê lên tiếng không ai dám ho hẹp phản đối. Ngoại trừ bà nội Lê, thì ông Văn và bà Tú rất hài lòng với quyết định này của ông nội. Lúc bé kèn được người làm dắt ra, thằng bé dụi mắt ngái ngủ, người còi cọc đến mức đáng thương. Thầy con trai của mình, huyền cuống quýt chạy đến chỗ con. Hành động đột ngột của cô làm cho thằng bé hơi sợ. Nó vội vàng núp phía sau lưng người giúp việc. Con trai tránh mình khiến Huyền hụt hẫng. Sau đó cô lấy bình tĩnh, từ từ đưa tay ra, đón con. Bé con, là mẹ. Mẹ của con đây. Lại đây với mẹ nào. Đôi mắt nâu to tròn của Ken chớp chớp mấy cái liên hồi. Mấy phút sau nó mới lò dò từng bước nhỏ. Tiến sát đến gần Huyền. Đột nhiên cô bật khóc, sọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ, nhận lại con trai sau 8 năm, tưởng như nó đã chết. Bàn tay nhỏ bé của Ken đặt lên má của Huyền, lau nước mắt cho cô. Mẹ ơi mẹ đừng khóc, bố bảo lớn rồi là không được khóc nhè. Ừm, mẹ không khóc nữa. Huyền đưa tay lên lau nước mắt, ôm chặt con trai vào lòng. Thật may thằng bé không xa lánh cô, nó vòng tay ôm trần lấy cổ của cô, hôn chụt một cái vào má mẹ. Kèn thì thầm vào tay mẹ mình, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Con nhớ mẹ lắm. Mọi người trong nhà họ Lê đều trầm trồ, khó hiểu khi thằng bé Ken đã theo mẹ nó ngay từ lần đầu gặp mặt. Lại nào tình mẫu tử thiêng liêng nên thằng bé không sợ huyền. Huyền bế con lên lễ phép cúi đầu chào ông bà nội, rồi đi thẳng ra ngoài. Chợt bà nội Lê lên tiếng. Năm xưa Huyền chỉ biết đến bà, qua những lời kể của Tuấn Vũ. Chưa chưa bao giờ giáp mặt lần nào giống như ông nội Lê hay bố mẹ của Tuấn Vũ. Nhưng nhớ tới những câu chuyện Vũ từng kể, cô không có ác cảm về bà. Bà nội Lê bước tới xoa đầu ken, quyến luyến, tạm biệt chắt nội. Huyền không phải là người tuyệt tình, những ai không gây tổn thương cho mẹ con cô. Cô không hận họ. Cô nói với bà nội Lê. Khi nào bà muốn gặp thằng bé, cháu chờ nó tới chỗ bà. Ừ, cảm ơn cháu. Huyền bế con ra khỏi nhà họ Lê. Phong cũng đứng dậy rút quân đi theo chị mình. Ra tới sân vườn, cô nhìn Tuấn Vũ đi về phía này, nhưng mặc nhiên phất lờ, không thèm đề tâm đến anh. Cô và anh lướt qua nhau như hai người xa lạ. Chợt kèn thấy bố nên vươn người ra, làm cho Huyền loạn trọng suýt ngã. May mà Tuấn Vũ phản ứng kịp thời, đỡ được cô và con. Huyền à, anh đừng nói gì hết. Đôi mắt uất hận nhìn anh, muốn mắng chửi anh thật nhiều nhưng rồi lại thôi. Trước mặt con, cô không muốn nó. Cô ấn tượng xấu về bố mẹ. Huyền vội vàng giấu con trai phía sau lưng mình. Như sợ Tuấn Vũ cướp mắt Cô đương nhiên nhìn ra ánh mắt ngập tràn tình thương của anh dành cho con Cô sợ anh không thòa hiệp với bố mẹ mình Nhưng thái độ của anh khiến cho Huyền kinh ngạc Anh đứng đó hết nhìn con rồi lại nhìn cô Cho anh nói chuyện với con một chút Anh không dành con với em Đáng lẽ Huyền không cho Nhưng bé Ken đứng sau lưng cô muốn gặp bố Cô nỡ lòng nào ngăn nó Dù sao con trai của cô đã không có một gia đình trọn vẹn, cô không muốn nó phải đau buồn thêm. Kẹn bước tới vòng tay, ôm lấy bố mình, thằng bé thủ thị gì đó nghe khoái chí lắm. Tuấn Vũ cũng cười theo con. Bây giờ bố nhờ con một việc quan trọng, chỉ con mới đủ khả năng làm việc này cho bố. Việc gì thế ạ? Con có muốn ở cùng với bố và mẹ không? Giống như bố mẹ bạn Quân có đúng không bố? Con muốn ạ. Thì nghe lời bố, ở cạnh mẹ thi thoảng năn nỉ mẹ tha lỗi cho bố, nhớ chưa? Ngày xưa bố làm sai vài chuyện khiến cho mẹ con giận, bố xin lỗi mãi mà mẹ không tha thứ cho bố, nên đành phải nhờ đến con. Thế bố đang lợi dụng con à? nhọc con à, đừng có xỏ xiên, nhớ nhiệm vụ đây nhá, nhờ hết vào con. Một thời gian nữa bố sang nhà ông bà ngoại xin lỗi, rồi đón hai mẹ con về. Bé Ken nói đùa vậy thôi, chưa bé muốn bố mẹ ở với nhau lắm. Bé gật đầu đồng ý với yêu cầu của bố, ngoắc tay, đóng dấu, lời hứa. Lúc con chạy về phía mình, Huyền có chút nghi ngờ cuộc nói chuyện của hai bố con ban nãy, nhưng cô không hỏi nhiều. Trước đây còn có chút sợ sệt đối với nhà họ Lê, nhưng bây giờ có phong chống lưng rồi cô chấp hết mọi đối thủ tuấn vũ đứng trong sân một lúc hai tay đút vào túi quần mắt nhìn về phía huyền và con trai anh lại nhớ đến lời nói của chúc anh trước khi về nhà vì nhà họ lê sắp xảy ra sóng gió nên chúc anh muốn huyền đến đón ken đi để không ảnh hưởng tới tinh thần của thằng bé trong thời gian sắp tới quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng được viết bởi tác giả Diệu Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là những gì mà Tâm An suy đoán vô cùng chính xác, đó chính là bố mẹ của cô gái. Tên là Trúc Anh này, luôn luôn muốn bảo vệ cho cô khỏi những cạm bẫy của mafia, thế nên là à, hát hủi cô, mong muốn cô đi ra nước ngoài để bố mẹ có thể yên tâm mà chống đối với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả mọi thứ bị bại lộ. Và tâm an cũng có một suy đoán đó chính là bố mẹ của Trúc Anh đang còn sống. Và chắc chắn là người cứu giúp họ không ai khác chính là Kiệt. Không biết là, là suy luận của tâm an có đúng hay không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai và chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!